bài lập nửa của tác giả Nguyễn Trương Tiên Lý Năm phút sau, Luân Độc ghi chép trong tờ giấy cho Khánh nghe Ynao, sinh năm 1931, người buôn hồ, dân ra đê, tốt nghiệp trung học ở Sài Gòn, theo lớp đào tạo sĩ quan Đà Lạt khóa 4, đá trường năm 1955. Năm 1957, bổ túc ở Okinawa, dịp pháo binh. Năm 1958, tuôn nghiệp ở căn cứ CLAT, phi luật tân, tập sự chống du kích vùng núi đến năm 1961. Hàm đại quý từ năm 1959. Năm 1961, tốt nghiệp trung học ở Sài Gòn thăng Thiếu Tá, cuối năm 1963, Trung Tá, biệt phái làm chỉ huy trưởng trường đào tạo lực lượng đặc biệt Sa Sapa, quan hệ chặt chẽ với Sem Kansei, Imo Eban, đoàn chí khoa, cô Shem Cũng Miên. Có ba vợ, một người ra đây, một Việt Lai Âu và một người qua. Theo đạo tinh lạnh truyền nối nhiều đời, bố của Ino là tộc trưởng một tộc thanh thế ở Buôn Hồ. Vợ người qua của Ino đang ở chợ lớn, chủ hiệu buôn chàng lớn, Tất cả y nào có 6 con, 4 trai, 2 gái Nói tiếng Pháp giỏi hơn tiếng Anh Cảm ơn anh, anh hỏi thì văn phòng của tướng Sean mới hé Tôi hỏi thì chớ hồng Nhóm Khánh vừa rầu rĩ vừa pha chút ganh tị Người Mỹ họ nắm sĩ quan của ta chặt quá Và luôn hơi bỡ ngỡ khi Nguyễn Khánh gọi điện cho bộ tổng tham mưu Nguyễn Khánh đây, cho tôi gặp sĩ quan phụ trách nhân sự Này, cho tôi biết về trung tá Inou chỉ huy trưởng lực lượng đặc biệt Sapa ở Bumay thuộc. Không biết gì hết à? Tên lão quắc à? Khánh dằn máy, trở lại chỗ ngồi, bóp tráng. Hỏi thật anh, nếu không có nguồn tin của tình báo quân sự Mỹ, anh đã hiểu cả Inou này chưa? Khánh hỏi luôn theo kiểu sát hạch. Tất nhiên, với nhiệm vụ thanh tra, tôi ít nhiều biết về các sĩ quan từ đại úy trở lên, nhưng hồ sơ của Mỹ đầy đủ hơn. Thôi, Ta sẽ bàn sau việc hồ sơ các sĩ quan. Bây giờ tôi muốn trao đổi với anh về cách thương lượng với Inou. Anh từng cùng cô Định Chu đi thuyết Inou Ebanh, ta nên bắt đầu từ đâu? Anh quyết định thương thuyết luân hỏi và đổi cách xưng hô, chớ còn con đường nào khác. Mỹ muốn vậy? Điều kiện ra sao? Tôi cũng chưa biết, điều kiện của Inou thì đã rõ. Anh có quyền thỏa mãn các yêu sách của họ không? Khánh không trả lời Luân Anh ta như ngó vào chỗ mông Luân Câu hỏi của Luân đánh trúng tâm trạng của Khánh Người cách đây vài hôm Hò hét cách chức một loạt tướng tá Đột nhiên thấy bơ dơ Anh có cho rằng Những vụ liên tiếp xảy ra Là dấu hiệu của một cái gì đó Khánh hỏi lại Luân Luân không từng gặp Khánh Và các lần gặp Khánh Lại luôn ở trong tình thế Và một chút kịch Cho nên lần đầu Luân thấy Khánh đúng là Khánh, Khánh tránh trả lời Luân, đặc biệt chữ có quyền mà Luân dùng. Nếu Khánh từ chối thương lượng, Mỹ sẽ bảo, đấy ông ta không thấy đoàn kết quốc gia, yêu cầu sinh tử để chống cộng hiệu quả. Nếu Khánh thỏa thuận theo điều kiện của y nâu, thì vẫn không tránh khỏi một chẳng kém nhiệt gã và vẫn của người Mỹ, của phán xét khác, người Mỹ xong được ai đó phát ngôn đấy, ông ta bán rẻ lãnh thổ quốc gia, làm suy yếu tiềm lực chống cộng, làm tan nát kỷ cương quân đội. Dân nghĩa nào, tôi muốn hỏi anh cái dấu hiệu kia. Lưng làm ra vẻ muốn sáng tỏ một ý nghĩa của khánh. Thí dụ, nhưng tiếp một trình diễn theo một chương trình lập sẵn, tôi chưa dám đoán rõ ràng, nhưng theo cái nghĩa tình hình xấu khuyến khích bao nhiêu đột biến thì tôi cho đây là một trong các dấu hiệu đáng lo ngại. Ghế nào cũng không ổn đối với chúng ta phải không Luân không gợt đầu Chữ chúng ta của Khánh Hoàn toàn không chính xác Trong phòng chỉ có hai người Và đã danh từ chúng ta Không phản ánh gây nội dung chật trội nhất của nó Dù sao Luân cũng trút ra được nhận xác bổ ích Khánh dao động Anh có quen với má bậy của tôi không Khánh lại hỏi một câu Không ăn nhập với việc hai người đang trao đổi Tất nhiên Luân biết tiếng nữ nghệ sĩ lừng lẫy Trương Phụng Hảo Tức cô Bảy Phùng Há Và biết mối quan hệ gia đình của Nguyễn Khánh Với nữ nghệ sĩ này Quen thì không Nhưng ai mà không biết cô Bảy Luân trả lời đẩy đưa Anh muốn tìm nguồn gốc thực câu hỏi hẳn không vô tình của Khánh Tôi mới thăm bà Bà khuyên tôi nên cẩn thận Cánh cửa hé từ từ Cẩn thận như thế nào Luân hỏi Bà không nói anh chắc biết tôi xem bà như mẹ, phải có nguyên cớ gì đó bà mới nhắc tôi. Tại sao anh không hỏi kỹ? Bà lắc đầu, con lớn rồi, tự con suy nghĩ, chứng tranh với làm đồng bào mình đau khổ mà thôi. Bà bảo có bấy nhiêu. Lưng chợt bừng sáng trong đầu, đứa nghệ sĩ vùng há quan hệ rộng, bạn bè nhiều, thân thiết nhất có các ông Nam Châu, bà Dân, bà Du, tám chân tám củi, bà Thanh Loan, ông Tư Trang, các ông năm châu ba chân đang ở sài gòn, họ chắc chắn không phải người xấu, nếu không nói họ liên quan đến cách mạng từ rất lâu. trong hồ sơ tổng nha, năm châu bị liệt vào danh sách cộng sản nằm dùng. các ông bà khác hoặc ở hà nội, hoặc trong khu giải phóng. kể thêm còn ông chính thâu, ba thừa dĩnh, triệu dân. ta trở lại dồn sa ba, luôn bình thản trao đổi với nguyễn khánh. Thầm tâm, luôn tự Trách đã quên một khả năng Có thể nói là khá độc đáo Để tiếp cận tướng Khánh Chúng ta lên buôn bê thuộc Sẽ tính toán tại chỗ Tôi chưa biết tôi sẽ cùng đi với anh Nguyễn Khánh cười Tôi dùng chữ chúng ta Giờ lúc có mỗi tôi và anh Anh không đi thì làm sao chúng ta được Nhưng từ đầu tới giờ Chưa bao giờ anh nói điều đó với tôi Thôi mà Anh cần gì tranh chấp thủ tục hình thức đó Anh sửa soạn Ta lên đường trong ngày hôm nay. Đi bằng máy bay. Trực thăng. Rồi mặt Nguyễn Khánh chào chào. Trực thăng riêng, đảm bảo. Tôi hỏi để biết chứ không phải sợ máy bay nổ như ở Đà Nẵng đâu. Lương nói hơi hài hước. Anh không sợ, còn tôi, tôi sợ. Nói thiệt với anh, chưa bao giờ tôi ấn các cú đâm lén bằng lúc này. Theo Lương, Nguyễn Khánh linh cảm một số phận đen tối đang chờ anh ta. Không ít tiền lệ ở Việt Nam chề lối chắc tranh bỏ giỏ của Mỹ. Nhưng mặt khác, Khánh lại là con người háo tranh, hám địa chỉ, thích quyền quy. Tại sao anh đích thân đi mà không cử một tướng khác? Tôi phải đi. Khánh càng giọng. Tôi phải cho mọi người biết tôi đủ sức giải quyết các vụ phức tạp. Chính tôi chứ không phải ai khác. Khánh vừa nói, vừa trỏ ngón tay cái vào ngực mình. Luân bỗng nhớ tôn thất đính trong cuộc họp báo sau khi lật đổ ngô đình diệm đã có một cử chỉ y hệt như vậy. du imoe banh chính ngô đình du lên tận sào quyệt của furuki ma khánh quả quyết tất nhiên luôn hiểu khánh chẳng là cái gì cả so với nhu nhu gặp imoe banh vì lý do chính trị chung chứ không để tự quảng cáo sau này gần như nhu không một lần nhắc đi săn ở bản làng heo hút kia Trực thân hạ cánh trong tiếng gầm rú của hàng tá máy bay chiến đấu và trực thân bảo vệ. Mặt đất được canh phòng nghiêm ngặt. Tướng Tư Lệnh dùng, Tỉnh trưởng, đón Nguyễn Khánh và hộ tống về biệt điện. Dọc đường, luân không thấy quân của Inau. Thật ra, lực lượng đặc biệt đã rút về trại, vẫn giữ con tin và vẫn chiếm đài phát thanh. Nghe báo cáo tình hình xong, Khánh chỉ thị Dành lại Đại Pháp Thanh nhanh gọn. Cũng chẳng nổ súng. Lực lượng đặc biệt trao trả Đại Pháp Thanh. Lên xe nổ máy. Chạy xuyên thị xã về trại. Không tỏ vẻ hối hả. Mà cốt vô trương thanh thế. Khánh mất bình tĩnh. Bao giây chạy sa ba. Cắt mẫu nguồn tiếp tế. Cả nước và điện. Lần này, lệnh của Khánh không được thi hành. Tôi nhắc lại. Bao giây. Khánh bật dậy thét. Thưa Trung tướng. Trong trại có đến 30 sĩ quan Mỹ, không thể thực hiện các điều đó. Khánh giống cầu thủ mất đà khi theo bóng, ngồi vịch xuống ghế. Bao nhiêu hào khí bốc hơi trong nháy mắt. Vậy thì phải làm sao? Khánh hỏi yếu ớt. Không ai trả lời. Anh Luân có ý kiến gì? Luân như đắn đo một lúc. Tôi xin phép vào trại Sapa, gặp Trung tá xem Khanh Sê. Muốn gặp Trung tá xem Khanh Sê thì không cần vào Sapa. Chiều nào ông ta cũng uống rượu ở ba và đêm Ông ngủ lại một biệt thự gần ngay đây thôi Có lẽ bây giờ ông đang chơi bài Hay uống rượu tại biệt thự Tỉnh trưởng Đà Lạt báo cáo Cho tôi nói chuyện điện thoại với Trung tá Xem Khanh Say Nếu ông ở nhà Luân đề nghị Xem Khanh Say ở nhà Tôi muốn gặp Trung tá Luân nói và cả phòng đều nghe Chào đại tá Người bản quý của tôi Nhưng vì việc công hay tư Tất nhiên, tôi lên đây với Trung tướng, Thủ tướng Chính phủ. Nghĩa là về việc công, nếu thế tôi xin tiếp đại tá trong trại Sapa. Bao giờ? vì đại tá, tôi sẽ thông báo trong vòng vài phút. Luân che máy thuật lại lời của Sam Khanh Sê. Họ muốn cái gì? Khánh hỏi. Luân nhúng dai. Anh hẹn chiều nay đi, thử coi. Tôi nghĩ chẳng có chuyện nguy hiểm đâu. Luân trả lời Sam Khanh Sê. Chiếc xe xếp chở Luân đến cổng doanh trại Sa Pa, cách thị xã bốn cây số, doanh trại trên ngọn đồi bao bọc chiến hào, rào chém gai và tường cao. Nhiều lô cốt thoáng nhìn có thể đánh giá khu doanh trại khá rộng. Sém Khanh xe đón Luân, đưa xe anh vào trong các tấp lực lượng đặc biệt đi lại trầm trập, ngôi nhà hai tầng dành cho cố vấn Mỹ mới xây xong, nơi Sém Khanh say tiếp Luân. Dài sĩ khoan Mỹ chào Luân rồi lẫn mất Giờ này các cô vấn lên lớp lý thuyết ở các toán Xem Khanh Sê giải thích Anh ta mời Luân chọn trụ Trại sa ba là trung tâm lớn nhất cao nguyên đào tạo lực lượng đặc biệt người thượng Xem Khanh Sê vừa nhấp coi nhắc Và Soda vừa trình bày Tại đây mỗi khóa dài 6 tháng với gần 500 học viên Khung huấn luyện gồm 60 sĩ quan và hạ sĩ quan Việt Nam 30 sĩ quan Mỹ, bộ chỉ huy lực lượng đặc biệt sắc tộc ra đây, đóng ngay trong trại, mà người cầm đầu như đại tá đã biết là trung tá Inou. Hiện dưới quyền ông ta đã có 4 tiểu đoàn, hoạt động từ tuyên đức lên đến con tum. Cuối năm nay tiểu đoàn thứ 5 làm lễ xuất quân. Đại tá hẳn đánh giá được hiệu lực của lực lượng đặc biệt từ nhiều năm nay. Inou là một sĩ quan học vấn cao, giỏi tổ chức, thông minh và uy tín. Xem Kenshi không đi chào nổi chung được thương lượng, Luân cũng không nhắc. Ta đi một vòng để tái đồng ý. Xem Kenshi mời, Luân cùng Xem Kenshi ngồi chung trên xe của Luân, chạy theo các con đường trải đá đỏ, qua những dãy nhà cất theo lối trại lính, lập tôn tương đối trọng và không quá tồi tàn. Xen kẽ các dãy trại lính, những ngôi nhà khang trang hơn, lính ngồi trên bàn nghe giảng. Xe ngừng trước một tiệm giải khát. Rem khanh vẫn luôn chào. Đúng ra, đó là nơi ăn uống và nhảy dành cho lực lượng đặc biệt. Cửa kính, máy điều hòa không khí, quầy đủ các loại trụ, thuốc lá, đồ hộp. Họ uống mấy lon bia Đan Mạch. Có ba nơi như thế này. Rem khanh xe khoe. Lượng của lực lượng đặc biệt đủ cho họ tiêu xài ở nơi này không? Lương hỏi như tò mò thưa Lương họ ngang với lương quân nhân Mỹ Trở về phòng khách Xem Khánh xe bảo lương Hôm nay đại tá thích ở trong trang trại Sapa không? Tôi sẽ giới thiệu đại tá cho Ino Hai người định chương trình làm việc Tôi chỉ làm trung gian thôi Sẵn sàng Xong tôi phải báo cáo cho tướng Khánh Được Đại tá dùng điện thoại của tôi Nghe lương báo sẽ ở đêm trong trại Khánh hơi lo Có thể anh ta lo dạy an toàn của lưng, mà cũng có thể lo điều khác. Lưng cho cánh bạc trên lưng anh ta. Trung tá xem Khanh Sê nói chuyện với Trung tướng. Luân mỉm cười, trao máy cho xem Khanh Sê. Xin chào Trung tướng, Thủ tướng. Nếu Trung tướng thích, xin mời vào trại Sapa ngủ đêm cho chúng tôi. Xem Khanh Sê nheo mắt ngó luân. Tất nhiên Khánh từ chối. Ông ta sợ chính ông ta làm con tinh xem khanh say cười hóm hỉnh Nguyễn Khánh cũng là một thứ con tin của Mỹ, luân nhĩ bụng. Trước khi ăn tối, tôi muốn thăm số sĩ quan việt nam cộng hòa bị giữ, trung tá giúp tôi nhé. Tôi phải trao đổi với trung tá Inou, chắc có thể được. Luân biết James Kanshe chả trao đổi gì với Yenau Hắn ta vào phòng một lát rồi trở ra Cùng một đại úy Mỹ Đại úy Joray k sẽ đưa đại tá đến khu công tinh Khu công tinh là một ngôi nhà gạch Được canh gác cẩn thận 60 sĩ quan và hạ sĩ quan chia nhau các phòng Mỗi phòng bốn người Mừng rỡ khi nghe Luân đến Đại tá thương lượng chóng chóng cho chúng tôi ra khỏi đây tu túng quá Một trung tá nói như méo Điều kiện ăn ở của họ Cũng không đến nỗi nào Nhưng họ sợ bị giết Tụi nó dám giết hết chúng tôi Nếu yêu cầu của tụi nó bị bác. Dẫn viên trung tá Chắc là cấp cao nhất Trong số con tin than thở Song điều kiện của ông y nao quá cao Tôi e trung tướng Nguyễn Khánh không đồng ý Luân bảo Gì mà cao Nguyễn Khánh nhờ ai mà leo lên ghế hiện nay, hy hi sinh hết chúng tôi ư. Kể Nguyễn Khánh, chúng tôi chỉ tính Đại tá thôi. Cuộc thương lượng chưa bắt đầu, tôi chưa dám hứa điều gì, nhưng tôi tin tình hình không đến nội xấu. Tất cả đều do người Mỹ, như Đại úy Tô Khay đây quyết định. Đại úy không bao giờ cho phép ai hành động an trợ. Luôn biết, sorry này Tô rành tiếng Việt, rồng cái giả bộ như không hiểu gì cả. Trung tá y nao chạm dở, ăn mặc đỉnh đạt, Đeo quân hàm y như sĩ quan Mỹ Bắt tay Luân theo kiểu kẻ bề trên và chủ nhà Mời Luân và Khanh Xê ngồi vào bàn Bàn kê ở cuối phòng Nhát ầm ỉ Các binh lính sĩ quan lực lượng đặc biệt Ngồi chợt phòng Cũng đều ăn mặc chỉnh tề Chúng nó chàng cảnh đây Luân nghĩ thầm Chúng ta biết nhau cả rồi Tôi không cần giới thiệu thêm Xem Khanh Xê tỏ vẻ thân tình với cả hai phía Tôi chúc sức khỏe đại tá Luân. Y nào nâng ly, nói tiếng Pháp. Hôm nay, chúng ta ăn tối với nhau, sau đó nghe nhạc và nhảy. Chương trình như thế, các bạn đồng ý không? Xem Khanh Xe lại đóng chai người đạo diễn. Tôi đồng ý. Luân nói, dù tôi là người đi trước để thu xếp một cuộc gặp gỡ chính thức giữa trung tá Y nào, trung tá Nguyễn Khánh. Nghĩa là ông có nhiệm vụ bàn bạc về bản tuyên cáo của chúng tôi. Y hỏi, soi mói. Đúng, tôi không có quyền. Quá ra cái giá của y nào này cũng khá cao. Nhưng nói thật, nếu thương lượng được với đại tá, tôi thích hơn. Y nào nóc một ly trụ, lao mép bằng chiếc căn tầm nước qua. Nếu như vậy, chúng ta thương lượng với chúng tá xem canh xây, càng dễ dàng hơn. Luân cười. Thôi, ta đã đồng ý bằng chuyện chính trị tối nay. Xem canh xây rót dầu ba cốc và lại mời. Tôi muốn hỏi thăm sức khỏe bác sĩ Imo Eban. Ồ, oh, ông ta khỏe, nhưng chúng tôi không gặp nhau. Tại sao? Nói thế nào với đại tá đây? Mỗi người có lối đi riêng. Các ông đúng là sai máu chính trị. Xem Khanh kêu lên. Gã cam kết, ăn uống, nghe nhạc, nhảy. Món thịt chân nướng này, tôi cam đoan đánh bạc với khách sạn danh tiếng của Sài Gòn. Nào. Giá lại, ông ta thích là tổng tư lệnh. Nhưng đất ông ta kiểm soát thu hẹp dần, không ở đâu nhiều việc cộng hơn buôn hồ. Thế mà ông ta cấm lực lượng đặc biệt chúng tôi vào địa giới của ông ta. Ino không thèm điếm xỉ đến Shem Khanh Tê và chính phủ Sài Gòn, chỉ biết ông ta. Giọng Ino càng lúc càng hẳm hực. Ý muốn của chính phủ là quà hợp các lực lượng dân tộc. Luân theo đuổi mục đích của mình. Ino cười to, đến sặc, Phải uống một ngụm trụ để chặn trận cười rõ ràng mỉa mai. Trước hết, ông Nguyễn Khánh hãy hòa hợp với ông Dương Văn Minh, ông Trần Văn Đôn, ông Dương Văn Đức. Người ta đồn và người ta viết trên báo Đại tá Nguyễn Thành Luân là nhà tư tưởng. Nhưng có lẽ nào ông bán trao thứ trẻ tiền ấy? Ông Đại tá Luân phải nói như cương vị chức vụ của ông đòi hỏi. Ông là một quân nhân kiểu mẫu. Xem Khánh xây đỡ lời. Không. Luân can thiệp. Trung tá nhận xét đúng. Cảm ơn Đại tá. Tôi chống cộng. Lý do đơn giản... Tôi sinh ra và được nuôi dưỡng để chống cộng Tôi chống cộng theo cách của tôi Tôi đứng đầu lực lượng đặc biệt Một loại binh chủng cơ động Nói cách khác, tôi đánh chu kích cho diệt cộng Nhưng lực lượng đặc biệt cho người Mỹ thành lập huấn luyện trang bị và trả lương Luân phản kích Phải, tuy nhiên Người Mỹ đã thất bại ở nhiều nơi Tôi đã nghiên cứu kỹ Lực lượng đặc biệt phát sinh từ tỉnh Bình Dương Và chính đại tái Việt nó Thấy Luân nhẫm người Inou đưa tay ngăn đại tá nghe cho hết thứ biệt kích đó không diệt cũng không xong bọn cướp rừng xanh tôi hiểu còn chúng tôi khác lực lượng đặc biệt trang bị súng mìn tất nhiên trang bị cả thuốc trị bệnh muối tôi xây dựng một chương trình khác giờ phương diện này trung tá xem canxi xe không quấn luyện cho chúng tôi mà học ở chúng tôi xem canxi xe chẳng tỏ một chút tự ái hoàn toàn đúng như vậy nếu thấy quân hàm trung tá hơi thấp đối với ngài inou Tôi không thích quân hàm. Y Nâu Chục cười ha hả. Đại tá cao hơn tôi một cấp, nhưng chính Trung tướng Khánh sẽ là người đối thoại với tôi. Trong khi tôi cho người đối thoại xứng đáng, lại là đại tá. Thực chất tài năng, đại tá nên là đại tướng. Chỗ chúng tôi quan tâm, và chắc có thể gặp nhau, không ở số qua mai trên cầu chay Tôi biết đại tướng Trần Thiện Kim, và tôi dám nói tôi là người đứng trên bục giảng về chiến tranh, chứ không phải ông đại tướng đó. Ta có thể thỏa thuận được chăng? Theo tinh thần mà Trung tá nói, sẽ thương lượng, nhưng nên thả các con tinh tra Luân đề nghị, thả các con tinh? Ông Khánh hay lật lọng, nhưng 60 con tinh đâu phải là vốn bảo đảm có giá. Đúng, bà ông sĩ quan cò con, nhưng tôi đồng ý trả tự do sáng mai cho 60 con tinh và giữ đại tá làm con tinh, được không? Y nào nói, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, tôi sẵn sàng. Con tinh có nghĩa là nếu chính phủ phản bội... Chúng tôi sẽ bắn con tin Tôi hiểu Trung tá xem Khanh Sê thấy thế nào Ồ phức tạp, rất phức tạp Một triệu lần rất phức tạp Đại tá làm con tin Nghĩa là đại sứ quán Mỹ Nghĩa là trung tướng John tiếp làm con tin Chúa ơi sao được Tôi phản đối Và tôi mà giấy vào đây Thì bà đại tá sẽ nhổ vào mặt tôi Trung tá xem Khanh Sê Hơn một lần thố lộ tình cảm đặc biệt Với bà đại tá, phu nhân của ông Trung tá y nào không nói Đại tá cũng hiểu Nhưng đó là một phụ nữ chỉ biết có chồng mình Ta trở lại việc trao đổi con tin. Luân các đứt câu chuyện Có thể phát triển thành loại tào lao Sáng mai tôi thả hết Chỉ đại tá ở lại đây thôi Bây giờ nhạc đã tấu Người ta đã dọn sàn nhảy Như từ dưới đất chui lên Hàng trăm chủ nữ an mặt hở hang Đang bước ra sàn Tôi phải nhảy Xem canh xây uống cạn cốc rượu, Chọn liền một cô Trung tá không nhảy Luân hỏi ẩn thoảng thôi, tôi không thích. Tôi có gia đình, gia thú thực, phục vụ ba người vợ, không phải là điều hay nếu ta còn nhảy nhót. Đại tá ít nhảy tôi hiểu, tôi muốn hỏi thẳng đại tá một câu, tướng Khánh có thể là con tin đổi chác có giá không? Chà, ý nghĩ táo bạo. Song trước khi trả lời trung tá, tôi còn chưa rõ làm cách nào để bắt một thủ tướng làm con tin. Ino cười nửa miệng. Với ông Dương Văn Đức thì đó là điều khó, với tôi rất dễ nếu ông thách, nỗi đêm nay tướng Khánh sẽ bị nhốt. tôi không tin. tại sao? người Mỹ sẽ trừng phạt các ông. nếu chính người Mỹ thực hiện thì sao? tôi nghĩ rằng tốt nhất ông đừng nghĩ đến chuyện phiêu lưu đó. đại tá quạt giá chơ, quạt quả nghi thơ. thôi, ta nghĩ tôi hơi mệt và có lẽ đại tá cũng ghét ồn ào. chúng ta về nhà. tuy đại tá, tôi vẫn có phòng cho khách. chỗ các cố vấn Mỹ cũng thấy. tôi đi với trung tá. Hay tôi sẽ nói với Sam Kahnste Inou và các cặp đang ôm kỳ dưới ánh đèn mờ ảo Đến cạnh Sam Kahnste Nói cái gì đó mà Kahnste gật đầu Luân và Inou trời quán ăn lên xe Cô chở người qua từ chợ lớn lên đón họ ở thềm Đêm đó, Luân ngủ trong một phòng đủ tiện nghi Thạch cùng ngủ với anh chút đại tá ngon nhất Y nào chia tay Luân ngay cửa phòng Bảo dậy có đại tá cứ ngon chất Y nào trái hiểu chào thạch Và Luân ngủ ngon chất thật Chỉ tội thạch trằng trọc mãi Sáng sớm Y nào gỡ cửa phòng Luân Mời đại tá cùng chứng kiến lễ phóng tích các con tin Tôi đã hứa thì tôi giữ lời Tại ngôi nhà tạm giữ các con tin Chưa ai thức dậy hẳn Cho nên khi nghe cửa mở Và tiếng dậy khua Tất cả hốt hoảng trời khỏi giường. Càng hốt hoảng hơn khi thấy y nâu sọc vào nhà thét. Mặc quân áo chào tử tế, tập hợp ngay ngoài sân. Anh ta thét bằng tiếng kinh. Chúng nó xử bắn chúng ta. Ai đó trên tuyệt vọng. Năm phút sau, sáu mươi con tinh đứng giữa sân. Bây giờ họ mới nhìn ra luôn. Nếu đúng đạo lý, sáu mươi thằng này cũng đáng bị bắn. Chúng đào tạo bọn biệt kích lưng mặt lạnh lùng nghĩ đến công việc rất mâu thuẫn của mình. Inou lướt qua khối người lầy bẫy tái nhợt. Anh ta chợt mỉm cười. Có lẽ anh ta đánh giá sự đảo lộn này một cách thích thú. Chính phủ và chúng tôi chưa thương lượng. Inou nói tiếng kinh. Có lẽ các ông còn nằm ở đây một thời gian và số phận sẽ được quyết định tùy kết quả của thương lượng. Họ đây chúng ta đi đâu? Một người trong số con tin nói khẽ. Mà ai cũng nghe Nhưng đại tá Nguyễn Thành Luân đến Sapa Và tự nguyện làm con tinh thay cho các ông Vậy tôi cho phép các ông trời chạy. Sẽ đang chờ Ai cần lấy đồ đạt gì Vào lấy ngay Để còn kịp về thị xã ăn sáng Sự sợ hãi chuyển sang ngơ ngát Ngơ ngát chuyển sang ngờ dực Ngờ dực chuyển sang chui mừng tột độ Bởi Luân bảo họ Nhanh lên các bạn Không ai vào nhà Hai chiếc xe tải quân sự đổ trước cổng. Họ tranh nhau lên xe, luân sánh giày với Inou đi ăn sáng. 8 giờ rưỡi ông Nguyễn Khánh sẽ đến đây. Inou báo một tin mà Luân bàng quan. Tất nhiên, người Mỹ ra lệnh cho ông ta, "Vì tôi muốn cuộc thương lượng diễn ra trong trại này, lãnh thổ của chúng tôi." Inou cười ha hả. "Các ông đòi quyền tự trị, tôi không ngạc nhiên, không chỉ các ông đòi quyền đó, phía bên kia Ông Ibn E-léo cũng đang thực hiện quyền đó Luân bắt đầu tiến công Nhưng lúc xem canh xây không có mặt Tôi hiểu, thưa đại tá Tôi chưa hân hạnh quen ông Ibn E-léo Nhưng danh tiếng của ông ấy lớn Nguyên là sĩ quan của Pháp Nhà của ông ấy gần đây Tôi còn biết nhiều người ra đê Trong hàng ngũ cộng sản Như Egon Nien Dam Như Iban Như thượng tá Icloc Đang là phó tư lệnh cộng sản Tây Nguyên Inau xoay tích cà phê Nói mà không ngó lưng Trung tá quen Brancensei không? Buonaventure Brancensei Lưng chợt hỏi Biết, hơn cả biết chơi thân với nhau nữa Đại tá cũng quen y ta Y nào không giấu in ngạc Ngó lưng trân trân Tạm gọi là biết Lưng nói đủ đỉnh Các ông có làm ăn với nhau Ồ, vậy là đại tá thông thạo hơn tôi tưởng Có làm ăn Còn với Kostem ở Camposk Không, đó là cánh của Imo-e-ban Giới đoàn trí khoa Không, gã này láo cá lắm Lực lượng đặc biệt của Trung tá Không đợi Luân nói hết câu Y nào đã chen vào. Tất nhiên, gọi là lực lượng đặc biệt Thì phải hành động như tên của nó Khủng bố song dưới quyền của tôi Và kỷ luật như cướp, hiếp dâm Lập tức bị xử bắn Người Mỹ bỏ tiền ra để xây dựng một lực lượng như thế sao Thưa đại tá Ông quên một điều Người ra đây chúng tôi vẫn có những cái đầu Hình như đại tá chỉ tin rằng Người ra đây chuyên bị lừa, bị xỏ mũi Không hẳn như thế đâu Các ông đội tự trị Nhưng trong phạm vi nào Hai phạm vi Về địa bàn chúng tôi phải làm chủ khu vực Do tôi lựa chọn Về quyền lợi chúng tôi đòi bình đẳng cho người kinh Nếu ông Nguyễn Khánh không thỏa mãn Chúng tôi sẽ đánh Luôn cười miễn Y nào đỏ mặt Đại tá nghi ngờ khả năng của chúng tôi Không phải nghi ngờ mà quá quyết rằng các ông không đánh được Tại sao? Người Mỹ không cho phép Họ chỉ muốn các ông đóng vai trò khuấy động, tạo sức ép Thế thôi, các ông trái ý họ Họ không chi tiền, không tiết tế, không cấp vũ khí Y nào lại cười Đại tá vẫn đánh giá chúng tôi theo cách cũ Lẽ nào tôi không tính những tình huống ấy Núi rừng Tây Nguyên Bạc Ngàn Chúng tôi hiểu quê hương mình Người Mỹ lợi dụng chúng tôi Và tại sao chúng tôi không lợi dụng người Mỹ? Đại tá vừa hỏi Franciscy, tôi ngờ đại tá đã nắm được cái cốt yếu rồi. Giá lại thưa đại tá chính mến, dù thuộc sắc tộc ra đi, tôi không bao giờ quên tên nguyên là bộ phận của nước Việt Nam, gọi tôi là dân Việt Nam cũng không sai. Thái Luân im lặng, Inao nói luôn. Có đến hai Việt Nam phải không? Nhưng chẳng lẽ chúng tôi chọn nước Việt Nam của Nguyễn Khánh? Kiêu khích chăng? Luân quan sát Inao. Không nhưng Trung tá không có trẻ chỉ điểm hay tình báo. Luôn trầm ngang một lúc. Trung tá cho tôi hỏi một câu, một câu hơi nguy hiểm, xong tôi tin là chúng ta sòng phẳng. Tôi đợi nghe câu hỏi của đại tá. Trung tá là chi? Tức thân tộc gần xa với cụ Ibn e Với người khác, câu hỏi đó sẽ được trả lời bằng một phát súng. Nhưng tôi ít nhiều nghe nói về đại tá. Tôi không bà con với cụ Ibn e nhưng tôi là em trai út của thượng tá Ibn